Chương 5 ngày sau tiết sử là giờ ra chơi. Bữa nay, bang cán sự lớp 10A9 không ra ngoài như thường lệ. Một cuộc họp khẩn cấp diễn ra ngay ở góc phòng. Vậy là rõ rồi nhé. Lớp phó kỷ luật Minh Trung hầm hở lên tiếng. Tụi mình phải báo cho thầy chủ nhiệm biết chuyện này. Nếu không, bạn Lâm sẽ học hành ngày càng tụt dốc. À. Lớp trưởng Xuyến Chi tặc lưỡi. Nếu bạn Lâm cứ như thế này. Thứ hai tuần tới, đến giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Minh Trung đang hăng hái, nhỏ Hạnh đã nhẹ nhàng cắt ngang. Theo Hạnh, có lẽ chúng ta không nên cho thầy Phú biết vội. Tại sao lại không cho thầy biết? Nhỏ Minh Trung cau mày. Trách nhiệm của ban cán sự lớp. Một lần nữa. Nhỏ Hạnh không để Minh Trung nói hết câu. Hạnh hiểu ý Minh Trung rồi. Nhưng Hạnh nghĩ trách nhiệm lớn nhất của ban cán sự lớp là giúp cho bạn Lâm thay đổi, chứ không phải việc gì cũng báo cho giáo viên chủ nhiệm. Minh Trung có cảm giác nhỏ Hạnh đang chống lại mình. Lòng tự ái bị tổn thương, nó đưa tay giật giật cổ áo như để cho dễ thở. Giọng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ý tứ trong câu nói lại tố cáo ngược lại. Chẳng lẽ Hạnh cũng cho là mình... Lớp trưởng Xuyến Chi vội vã lên tiếng, không muốn để lớp phó kỷ luật thốt ra những lời lẽ chắc là rất khó nghe với lớp phó học tập. Chúng ta không nên tranh cãi nữa. Trước hết, Hạnh cần trình bày kế hoạch cho mình và Minh Trung biết. Nếu không báo cho thầy chủ nhiệm, thì chúng ta sẽ làm cách gì để giúp bạn Lâm? Hạnh chưa nghĩ ra. Nhỏ Hạnh ấp úng Nhỏ Minh Trung nhún vai. Nếu Hạnh chưa nghĩ ra, thì báo cho thầy chủ nhiệm vẫn là cách tốt nhất. Nhưng Hạnh hứa Hạnh sẽ nghĩ ra cách. Thôi được. Lớp trưởng Xuyến Chi nhân nhượng. Hạnh là lớp phó học tập. Dĩ nhiên có trách nhiệm theo dõi và giúp đỡ bạn Lâm trong chuyện này. Mình trùng khụt khịt mũi. Nhưng Hạnh phải cho biết thời gian là bao lâu chứ? Các bạn cho Hạnh một tháng. Nếu sau một tháng, thái độ học tập của bạn Lâm không có chuyển biến gì, chúng ta sẽ báo cho thầy Phú biết. Lâu quá. Nhỏ Xuyến Chi lắc đầu. Nửa tháng thôi. Minh trùng tiếp lời. Lớp trưởng và lớp phó kỷ luật đã nói thế. Lớp phó học tập chẳng còn cách nào khác là phải gật đầu Được rồi, nửa tháng Nhỏ Hạnh thuật lại cuộc trao đổi trong ban cán sự lớp Cho Quý Ròm và Tiểu Long nghe Rồi nhún vài rầu rỉ Chưa lần nào Hạnh lúng túng như lần này Tiểu Long đưa tay quẹt mũi Ờ, tôi cũng không biết tụi mình sẽ làm gì trong nửa tháng đó Tôi biết. Quý ròm đột ngột lên tiếng. Cả hai đứa đều trồm về phía thằng ròm, háo hức. Biết gì? Quý ròm lớp lửng Để giải quyết chuyện thằng Lâm, có lẽ tôi phải đi gặp một người. Ai? Văn Châu. Văn Châu là bạn thân của tuổi quý ròm. Văn Châu là con gái. Nhưng trong nó ai cũng tưởng là con trai. Nó cắt tóc ngắn, quần sọt áo pull quanh năm. Đá bóng cực giỏi. Lần đầu tiên gặp mặt, tuổi quý ròm cứ đoán già đoán non và cá với nhau xem nó là con trai hay con gái. Văn Châu nhà giàu biết xài computer từ rất sớm. Ngay từ năm lớp 8, tuổi quý ròm đã thấy nó sách tập đi học tin học ở các trung tâm dạy nghề. 2 năm trước, chính mắt tội Quý Rầm thấy Văn Châu chơi game FIFA 98 trên máy vi tính của nó. Còn bày cho Quý Rầm và Tiểu Lâm chơi nữa. Mấy hôm nay cũng giống như Nhã Hạnh, Quý Rầm nghĩ đến móp cả trán về chuyện của thằng Lâm. Quý Rầm thuận lợi hơn Nhã Hạnh là nó có thể hình dung rõ mồn một cuộc trò chuyện hôm trước giữa Lâm và Quốc Ân trong đầu. Và tới tối hôm qua, nó chợt nảy ra một ý. Muốn thực hiện ý đó, phải đi kiếm Văn Châu. Quý ròm mừng rơn khi nó vừa hỏi, Văn Châu đã gật đầu ngay. Giang hồ thánh chiến hả? Biết chứ? Văn Châu cười toe Tôi là đại cao thủ trong game Giang Hồ Thánh Chiến mà. Nhưng gần đây thỉnh thoảng tôi mới vô chơi. Bây giờ tôi khoái nhảy audition hơn. Bạn chỉ cho tôi chơi được không? Audition hả? Không, Giang Hồ Thánh Chiến. Dễ ợt hả? Ba mẹ Văn Châu rất khó nên nó không dám rủ quý ròm vào nhà. Hai đứa kéo nhau ra tiệm nét. Văn Châu khởi động trò chơi và Quý Ròm ngồi bên cạnh thô lố mắt quan sát, vừa nghe bạn giảng giải. Với bộ óc siêu thông minh, Quý Ròm chỉ cần 10 phút là nắm bắt được luật chơi. Tới phút thứ 11, Văn Châu để mặc Quý Ròm tự mày mò và qua lại giang hồ một mình. Nhân vật của Văn Châu có tên ngộ ngỉnh là Hết tiền đại hiệp. Một đại cao thủ võ nghệ phi thường. Quý ròm thử đánh nhau với các nhân vật giang hồ khác. Hết tiền đại hiệp toàn thắng dễ dàng. Hết tiền đại hiệp trang bị toàn đồ khủng không đó. Văn Châu khoe. Đẳng cấp rất cao, hiện đứng trong top 20 cao thủ hàng đầu. Nếu tôi xiên chơi, bây giờ chắc nó đã nằm trong top 10 rồi. Nhớ đến cây tố tâm tử kim đao thằng quốc ân nói bữa trước, quý ròm buộc miệng hỏi. Trang bị toàn đồ khủng, chắc bạn tốn bộn tiền. Dĩ nhiên rồi. Văn Châu nhún vai. Đi giết mấy con quái vật đầu sỏ vẫn lượm được đồ khủng, nhưng vất vả và mất thị giờ lắm. Bỏ tiền ra mua quách cho khỏe. Thế bạn chơi game không bị ảnh hưởng gì đến chuyện học tập à? Quý ròm tò mò. Có chứ, nhưng không đáng kể. Lúc đầu thì tôi tốn nhiều thị giờ, nhưng về sau tôi chơi bằng chương trình tự động. Văn Châu vỗ vai quý ròm, mỉm cười. Nhưng quan trọng là tôi bỏ tiền ra mua tất cả các loại thần dược và thực phẩm đặc biệt trong game. Ăn mấy thứ này vào, lên cấp nhanh lắm. Quý ròm không cần hỏi tiếp. Cũng biết Văn Châu đầu tư cho hết tiền đại hiệp, cỡ vài chục triệu là ít. Hèn gì nó than là hết tiền. Chỉ có đại gia cỡ Văn Châu mới chơi kiểu đó nổi. Con nhà lâm mà nổi máu đua đòi, chỉ có khóc. Thấy bạn có vẻ thích thú, Văn Châu hào phóng. Quý thích thì lấy con hết tiền đại hiệp mà chơi. Không ủy rầm líếm môi. Tôi thích đóng vai một nữ cao thủ hơn. Nữ cũng có, tôi chơi tới 3 nhân vật lận mà. Vàng Châu gật đầu dễ dãi. Nó cầm con chuột bấm tanh tách rồi cắm gõ lách cách một hồi. Trên màn hình lập tức xuất hiện một nữ cao thủ mặt mày xinh đẹp, mặc quần áo lụa trắng thêu viền xanh, tóc thắt thành hai cái bím thả lúc lắc trên vai trông đáng yêu không thể tả. Ngay cả cái tên cũng không có vẻ đằng đằng sát khí, kiểu nữ thần băng giá hay bạch diện ma nữ. Cái tên của nhân vật vừa hiện ra nghe rất mỹ miều. Mai Gián Tuyết Mai Gián Tuyết là cao thủ phái cổ mộ, hiện đang đứng thứ 26 trong giang hồ. Nàng đang cài ngang thắt lưng thanh lãnh nguyệt tu la kiếm, Mỗi lần tuốt ra khỏi vỏ, kiếm khí tỏa màu xanh lạnh buốt Quý ròm tuy lần đầu tiếp xúc với trò chơi này, nhưng đọc thông tin về thanh kiếm lãnh nguyệt tu la. Tốc độ xuất chiêu tăng gấp đôi. Đã biết ngay, đây là thanh báo kiếm mà bao khách giang hồ hằng mơ ước. Văn Châu nhìn chằm chằm quý ròm. Sao? mày gián tuyết được không? Quá tốt! Quý ròm hân hoang đáp. Bạn cho tôi mượn con này nhé! Quý muốn chơi bao lâu tùy thích? À! Quý ròm chợt nhớ một chuyện quan trọng. Mai Giáng Tuyết đã lập gia đình chưa? Chưa! Văn Châu lắc đầu. Quý bấm vào lý lịch nhân vật sẽ biết, nó vẫn còn độc thân. Đang nói, Văn Châu bỗng nhìn sửng Quý ròm. Nó hỏi như bị sốc Ủa Bộ quý tính gã chồng cho nó hay sao Cái cách Văn Châu nhìn quý ròm Như thể thằng này sắp sửa làm chuyện gì mờ ám Khiến quý ròm nhột nhạt kinh khủng Không có đâu Quý ròm vội vàng trấn an bạn Bạn yên tâm đi Tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi Văn Châu không thắc mắc nữa Nhưng nhìn đôi mắt nó Quý ròm thấy rõ bao nghi ngờ đang gợn lên lăng tăng trong đó. Nhưng quý ròm mặc kệ, nó thấy không cần phải giải thích. Nó đang vội đi. Quý ròm cũng chẳng đi đến chỗ nào xa lạ. Nó đạp xe một quảng rồi chui vào một tiệm nét khác gần nhà. Quý ròm ngồi lì trong tiệm nét gần suốt cả buổi chiều chỉ để luyện thần thục trò chơi giang hồ thánh chiến. Cho đến khi rời khỏi cửa tiệm, nó đã biết muốn đánh nhau cho giỏi phải như thế nào, muốn trò chuyện hoặc trao đổi mua bán với các nhân vật giang hồ trong game phải làm sao, và bao nhiêu là thứ khác nữa. Và nó thở dài rút ra kết luận. Trò giang hồ thánh chiến hấp dẫn thế này, hèn gì thằng Lâm say mê đến quên cả bài vở. Chương 6 Thằng Lâm bữa nay buồn bực quá, vừa buồn bực vừa lo. Chuyện nó mê chơi game bất ngờ bị lộ ra trong tiết sử của thầy Huấn làm bụng nó nơm nớp từ mấy hôm nay. Chơi game thì không có gì tội lỗi, thiếu gì đứa chơi game. Nhưng mê chơi đến mức tương cả ngôn ngữ của game vào bài làm thì đúng là tai họa. lầm đầu có muốn thế. Chẳng qua hôm đó nó không thuộc bài, đầu óc lại mơ mơ màng màng vì thiếu ngủ. Thế là nó viết miên man cứ như người mộng du. Nói chính xác thì không phải thằng Lâm viết. Mắt nhắm mắt mở, có lẽ nó đã để cho kẻ thần bí viết giùm nó. Cho nên văn phong của bài làm mới sặc mùi giang hồ đến vậy. Lâm ngồi nhìn trừng trừng vô màn hình trước mặt. Nhưng đầu óc lại nghĩ ngợi tận đâu đâu. Nó đang giận mình quá. Chuyện vỡ lỡ ra thế này, thế nào con nhỏ cừu nhân Minh Trung kia cũng tố cáo với thầy Phú. Bây giờ thì chắc mấy đứa trong ban cán sự lớp đã biết tổng lý do tại sao thỉnh thoảng mình cướp tiếc hay thường xuyên ngủ gục trong lớp rồi. Lâm thắt thỏm nghĩ, cảm thấy đầu óc đang vón cục lại vì lo lắng. Cũng may là ba mẹ mình chưa hay biết gì. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra cách đây hai ngày, Lâm vẫn còn toát mồ hôi lạnh. Tối hôm đó, nhà nó ăn cơm trễ. Chờ hoài không thấy nó lên mạng. Một ông bạn giang hồ từ Cà Mau gọi lên dục nó đi đấu võ đài. Mẹ nó nhấc máy. Alo? Dạ. Cho tôi gặp kẻ thần bí Mẹ nó sửng sốt Kẻ thần bí là ai? Nhà này đàng hoang Không có ai thần bí hết á Có mà Chính kẻ thần bí cho tôi số điện thoại này Nghe vậy mẹ nó hoang mang quá Xin lỗi, anh là ai? Dạ Cứ nói có bàn tay máu ở Cà Mau kiếm Là kẻ thần bí biết liền Lúc đó, nếu không kịp bám cạnh bàn, chắc mẹ thằng Lâm đã khủy chân xuống. Lâm ngồi ở đằng bàn ăn, nghe mẹ nó nói tới câu thứ hai, đã biết có bằng hữu võ Lâm tìm mình. Nó quính quyếu phóng lại chỗ giá đỡ điện thoại, kịp giữ lưng mẹ nó, rối rít. Bạn con tìm con đó! Mẹ nó ôm ngực. Bạn con tên gì nghe rùng rợn vậy? Nghe cứ như xã hội đen. Còn con nữa, con thành kẻ thần bí từ hồi nào vậy? Lâm đón lấy ống nghe từ tay mẹ nó, đầu xoay như chong chóng để nghĩ cách nói dối. Ờ, à, đó là mật hiệu của tụi con. Thằng bạn vừa rồi và thằng Quốc Ân là hai đứa ham học nhất. Khi nào nghe có bàn tay máu ở Cà Mau hoặc bộ xương khô ở Sa Đét tìm kẻ thần bí, Là con biết hai đứa đó tìm con để trao đổi bài vở. Thấy mẹ nó, cả ba nó đang ngồi nhai cơm đằng bàn, nhìn nó bằng ánh mắt bán tín bán nghi. Lâm đành phải hét to vô ống nói. Alo, bàn tay máu hả? Bài tập hình học đó giải như thế nào? Tiếng bàn tay máu kinh ngạc bên kia đường dây. Em nói lung tung gì vậy? Anh đây. Sao giờ này chưa thấy em trong game? Lâm lại hét ầm. Giải gần xong rồi hả? Khi nào giải xong nói cho tao biết với nhé. Liền sau đó, Lâm hạ giọng vo ve. Chờ em chút, ăn cơm xong em vô liền. Lẹ lên, còn 10 phút nữa thôi đó. Lâm lại quát vô ống nói. Tao cũng giải xong rồi. Chỉ chờ coi cách giải của mày có giống cách giải của tao không thôi. Trước khi cướp máy, Lâm kịp chuyển sang rù rì. Xin lỗi anh nhé, tại mẹ em đang đứng kế bên. Lâm đóng kịch siêu thế, vẫn bị mẹ nó rầy. Mật hiểu với chẳng mật hiệu, toàn những trò khỉ. Lâm vờ giận dỗi. Nếu không làm thế, làm sao con biết đứa nào gọi con? Tụi nó toàn rủ đi chơi long nhong. Nhưng thiếu gì tên không đặt, sao cứ phải đặt mấy cái tên gớm ghiết như kẻ thần bí, bàn tay máu với bộ xương khô. Tuy bị mẹ trách, mặt Lâm vẫn tươi hơn hớn. Nó biết như vậy là thoát nạn. Nhưng rốt cuộc Lâm chỉ thoát nạn ở nhà. Ở trường, tai họa vừa rơi trúng đầu nó cách đây ba ngày. Lúc cả lớp cười bò khi biết nó tự tiện phong cho tầng thủy hoàng chức ban chủ thiên hạ để nhất ban. Kỳ này chắc tiêu rồi. Lâm lao bào. Tay rê con trỏ đến logo của trò Giang Hồ Thánh Chiến trên màn hình. Quể quải bấm vô đó. Lâm đang chán. Chán cả ngoài đời lẫn trong game. Gần đây kẻ thần bí của nó đi đến đâu cũng bị kẻ thù quây đánh tối may tối mặt, ngày nào cũng về thành dưỡng sức mấy chục lần. Lúc này, Lâm trong vai kẻ thần bí đang rảo ngựa dọc thành tô châu, thả nước kiệu lóc tóc qua trước cửa tiệm tạp hóa duy nhất trong thành, rẽ trái, ngang qua tiệm vũ khí và sòng bạc, rồi ghi cương trước hiệu thuốc, Để mua mấy bịch máu và các loại dược phẩm có tác dụng phục hồi công lực Nó chuẩn bị lên núi Vũ Di làm nhiệm vụ môn phái Nhét các thứ đầy hành trang, kẻ thần bí cưỡi ngựa ra cửa Nam, phi nhanh về hướng Tây Hồ Vượt khỏi Tây Hồ vài chục dặm là đến núi Vũ Di Nếu cho ngựa phi nước đại, nó sẽ tới được chân núi trước khi chiều xuống Núi Vũ Di sơn lam chướng khí dày đặc. Đứng dưới chân núi ngó lên, chỉ thấy mây phủ mịt mù. Trên đỉnh Vũ Di là loạn thạch động, quái vật đầy rẫy. Theo mệnh lệnh của môn chủ Hắc Long Môn, hôm nay kẻ thần bí phải vào loạn thạch động, diệt tên quái vật đầu sỏ để lấy lại tấm ngọc bài của bản môn bị thất lạc 200 năm nay. Bọn quái này rất hung hãn Nhưng Lâm không ngán, nó chỉ ngán bọn khách giang hồ xuôi ngược dọc đường, trong đó có không ít kẻ thù của nó. cừu nhân của nó cũng đi làm nhiệm vụ như nó. Nhưng nếu nhát thấy kẻ thần bí, bọn chúng chẳng thèm đếm sỉa gì đến nhiệm vụ đang làm, cứ băm bổ nhảy sổ vào nó. Kẻ có kiếm dùng kiếm, kẻ có đao dùng đao, thì nhau chém xả lên đầu lên cổ nó như mưa. Thật ra lâm dạo này không đủ gan đi làm nhiệm vụ một mình. Bao giờ nó cũng rủ gặp là giết hoặc đại hoàng đế đi cùng. Nhưng hôm nay, kêu réo cả buổi vẫn chẳng thấy hai chiến hữu lên tiếng. Nó đành phải một mình một ngựa nơm nớp chạy lên núi Vũ Di. Lâm vừa phi ngựa khỏi Tây Hồ một quảng, đang mừng thầm vì nãy giờ chưa đụng đầu một kẻ thù nào. Bỗng từ bên cánh rừng mé trái, một bóng ngựa bất thần vọt ra. Lâm rụng rời khi nhận ra đó là Lữ Khách Vô Tình, một đại cao thủ của thiên vương bang. Thằng này đang sở hữu cây đại lực phá thiên chùy có sức công phá khủng khiếp. Kẻ thần bí bị chết dưới cây chùy này không biết bao nhiêu lần. Lâm nghe trống ngực đập binh binh, chưa biết nên đứng lại đánh hay chuồng quát đã nghe một làn gió lạnh ở phía sau chụp tới. Nó hoãn vía, giật cương phi ngựa qua một bên, vừa kịp tránh làng kiếm khí của tiểu sát tinh, vừa lướt ngang qua cổ họng. Hóa ra hai thằng này theo mình từ nãy giờ. Lâm giờ đao đánh trả, vừa run thầm trong bụng. Một chọi một với lửa khách vô tình hay tiểu sát tinh, lâm tuy đánh không lại nhưng cũng cầm cự được một lúc lâu. Đằng này, một mình nó phải quần nhau với hai kẻ thù cùng lúc. lầm mệt muốn xịt khói đằng tai. Lo lắng biết mình sắp về thành dưỡng sức tới nơi. Đang lúc đó, lầm bỗng thấy màn hình góc trái nhấp nháy hàng chữ. Thần Bí Huynh ơi, lên núi Trường Bạch đi đường nào vậy? Người hỏi tên lạ hoắc, mày dáng tuyết. Con nhỏ nào vậy ta? Lâm ngạc nhiên Nhưng lữ khách vô tình và tiểu sát tinh đánh rác quá Nó chẳng có thì giờ nghỉ ngợi Nó dạt ngựa qua một bên Tay gõ phím lia lia Lát chỉ cho Bây giờ lên núi Vũ Di cứu bồ đi Huỳnh đang bị vây đánh sắp chết rồi nè Mai gián tuyết nhiệt tình huynh đang ở đâu Cho tọa độ đi Mụi tới liền 126 xuyệt 304 Lâm túng quá cầu cứu bừa, chứ bụng không tin con nhỏ lạ hoắc lạ hô kia chịu cất công chạy tuốt lên núi Vũ Di để giúp một kẻ lạ hô lạ hoắc. Đó là chưa kể con nhỏ dẫn sát lên, biết đâu chưa kịp đánh chiêu nào đã lăn đùng ra chết. Lâm gõ thì lửa khách vô tình cũng gõ. Kêu viện binh hả? Cô! Chấp chú mày kêu cả nhà lên đó. Tiểu sát tinh cười he he. He he, bữa nay thằng đại hoàng đế và thằng gặp là giết, sợ quá, trốn biệt rồi hả? Ba cao thủ vừa nói vừa đánh loạn sàn ngầu. Chừng một chặp, lầm nhát thấy một bóng ngựa từ phía tây hồ phi tới như tên bắn. Đúng là mai gián tuyết. Mai gián tuyết tới nơi, chưa vào cuộc ngay. Vẫn ngồi yên trên lưng ngựa quan sát. Tiểu sát tinh cười nhạo. Tưởng chú mày cầu cứu ai? Hóa ra là một con nhóc hỉ mũi chưa sạch. Ha ha! Tiểu sát tinh chưa dứt tràn cười. Lữ khách vô tình đã la hoảng. Chết rồi! Lãnh nguyệt tu la kiếm! Chạy mau! Vừa dứt câu, lữ khách vô tình đã quất ngựa phi như gió. Tiểu sát tinh chậm chân. Mai gián tuyết vung kiếm lên, cả người lẫn ngựa của nó lằn quay ra đất. Cao thủ hạng nhất của kiếm phái cổ mộ có tuyệt chiêu truy phong vô ảnh, khi đánh ra ít người thoát chết. Đã vậy, mai gián tuyết lại cầm trong tay thanh lãnh nguyệt tu la kiếm, giúp cho chiêu thức này tăng độ sát thương lên tới mức khủng khiếp. Lâm chưa hết bàn hoàng trước diễn biến đột ngột vừa rồi. Nó ngồi đực ra trước màn hình, ánh mắt đi qua đi lại giữa Mai Giang Tuyết và thi thể của tiểu sát tinh vẫn còn nằm phơi trên cỏ. Mãi một lúc, nó chậm chậm dục ngựa tới trước mặt ân nhân. "Cảm ơn muội, muội tốt ghê." "Có gì đâu, bọn chúng cậy đông hiếp yếu làm muội ngứa mắt quá." Mai Giang Tuyết nói vậy, Chẳng khác nào chê kẻ thần bí trói gà không chặt. Nhưng Lâm không giận. Nó rê chuột nhấn vào bản lý lịch của Mai Gián Tuyết. khiếp đảm khi thấy con nhỏ này xếp hạng 26. Trong khi kẻ thần bí của nó cày mấy tháng trời chỉ mới mòn men tới hạng 978. Mai Gián Tuyết trang bị toàn đô xịn. Thành lãnh nguyệt tu la của nó có lẽ là thanh kiếm khủng nhất hiện nay trên giang hồ. Nhưng lầm mừng nhất là phát giác ra mai gián tuyết vẫn chưa có chồng. Nhưng lầm giấu nhẹm ý đồ đen tối của mình, chỉ trầm trồ. Hóa ra muội là đại cao thủ phái cổ mộ, phải chì huynh có được một nửa võ công của muội Mai gián tuyết khiêm tốn Muội chơi game trước huynh thì võ công cao hơn huynh chứ có gì đâu." Mại Giang Tuyết lãng sang chuyện khác. "Huynh đi đâu đây?" "Huynh định lên loạn thạch động làm nhiệm vụ, còn muội?" "Muội đang rảnh rỗi, để muội đi theo giúp huynh một tay." Mại Giang Tuyết làm Thằng Lâm cảm động quá. Trước đây nó vẫn nghe người ta đồn gian hồ hiểm ác, Mà nó cũng thấy đúng như vậy. Không ngờ hôm nay nó gặp một bậc nữ nhi anh hùng có tấm lòng hào hiệp không để đâu cho hết. Dĩ nhiên Lâm không thể ngờ mai gián tuyết chính là Quý Ròm. Hôm đó, sau khi ngồi chết dí ở tiệm nét mấy tiếng đồng hồ để làm quen với trò giang hồ thánh chiến, Quý Ròm mới sực nhớ ra nó chưa biết nhân vật của thằng Lâm tên gì. Biết tên thì nó mới làm quen được. Biết tên, nó có thể tới gặp nhân vật bá hiểu sinh trong game, trả vài ngàn lượng để hỏi tung tích. Hoặc nó có thể gửi một mẫu tin nhắn tới nhân vật mà nó muốn liên hệ. Quý ròm đành phải gặp cuối lương để hỏi nhà thằng Quốc Ân, với lý do hết sức ba xạo. Năm ngoái, nó thiếu tao mấy trăm ngàn chưa trả. lúc quý ròm tới Quốc Ân không có nhà Em thằng Quốc Ân dẫn Quý Ròm ra cửa Chỉ tay vào tiệm nét đằng góc phố Ảnh đang chơi game đằng kia kìa Quốc Ân ngồi quay lưng ra cửa Nên không thấy Quý Ròm lò dò đi vô Quý Ròm cũng chẳng buồn gọi Nó đứng phía sau lẳng lặng xem Thằng này đánh nhau trên màn hình Quả nhiên, Quốc Ân đang chơi game Giang hồ thánh chiến Lúc Quý Ròm tới, gặp Lai Diết và kẻ thần bí đàn hợp sức đánh bọn quái vật trên núi Trường Bạch. Bọn quái có cái tên hết sức rùng rợn, đoạt mệnh sơn quái. Cứ chết hết đám này lại hiện ra đám khác. Gặp Lai Diết và kẻ thần bí giết mỏi cả tay. Chỉ lướt mắt qua, Quý Ròm đã biết ngay gặp Lai Diết là nhân vật của thằng Quốc Ân. Như vậy, Kẻ thần bí chắc là thằng Lâm rồi. Quý ròm thầm đoán và đến khi hai thằng này tán gỗ với nhau trên màn hình thì điều đó đã không còn là suy đoán nữa. Kẻ thần bí Tụi nó biết tao cúp tiếc để chơi game rồi. Gặp là giết. Tụi nào? Kẻ thần bí Tụi trong lớp Gặp là giết. Sao tụi nó biết được? Kẻ thần bí Tao làm bài sử để mặt hai đứa trò chuyện quý Ròm nhón gót quay ra cửa nó không muốn thằng quốc Ân nhìn thấy nó kế hoạch của nó càng bí mật càng tốt Tất nhiên thằng Lâm có tài thánh mới hồng biết được âm mưu của quý Ròm hơn nữa bất ngờ vớ được người trong mộng lâm sung sướng quá nên không buồn tự hỏi vì đâu mai dáng tuyết biết tên mình Nó cũng chẳng mãi may nghi ngờ tại sao Mai Giáng Tuyết, cao thủ xếp hạng 26 trên giang hồ, lại không biết đường lên núi Trường Bạch. Trong đầu nó lúc này chỉ ngự trị duy nhất một ý nghĩ. Nếu mình hỏi cưới con nhỏ này làm vợ, không biết nó có đồng ý không ha? Nhờ có Mai Giáng Tuyết, hôm đó kẻ thần bí hoàn thành nhiệm vụ môn chủ Hắc Long Môn giao phó một cách dễ dàng. Lúc hai đứa dẹp xong bọn quái vật, cùng nhau rủi ngựa xuống núi, vừa đi vừa trò chuyện không ngớt, thì tình cảm hai bên đã thân mật lắm rồi. Lỏng tay cương sánh vai cùng người đẹp giữa khung cảnh hữu tình. Hình ảnh ấy gieo vào đầu lâm cái ý nghĩ rằng tuổi nó sắp thành hôn với nhau tới nơi rồi. Ý nghĩ đó cứ lỡn vỡn trong tâm trí, khiến nó thấp thảm. Rồi đột nhiên nó bắt gặp mình đang đối diện với cảm giác nghi ngờ. Mai Gián Tuyết thật ra là con trai hay con gái nhỉ? Và không biết nó bao nhiêu tuổi. Lâm tản Tò nhớ lại lần nó cùng một cao thủ phái thiếu lâm có cái tên rất khiếp là Hận Kẻ Bạc Tình đi đấu võ đài. Suốt nửa tháng trời, hai bên cứ huynh huynh đệ đệ, rớt ra tác phong con nhà võ. Hận kẻ bạc tình, thứ hạng và võ công đều cao hơn kẻ thần bí, nên Lâm rất kính nể. Lâm đoán nhân vật này ở ngoài đời có lẽ tuổi tác cũng gần 30, như bàn tay máu, chủ một tiệm vải ở Cà Mau. Và anh ta chắc đang thất tình, nên khi chơi game mới xuất gia làm môn hạ phái thiếu lâm và đặt cái tên nghe phát rét như vậy. Hận kẻ bạc tình võ nghệ hơn người, nhưng có cái dở là hay thất hẹn. Đấu võ đài một tuần thì hận kẻ bạc tình vắng mặt hết ba ngày. Lâm mấy lần vô game ngồi đợi hận kẻ bạc tình đến dài cổ đã bắt đầu bực mình. Có lần không nhịn được nó giận dỗi gõ phím hỏi Tối hôm qua sao Huynh không vô game làm để đợi mãi Huynh kẹt công chuyện à? Đâu có. Hay Huynh đi chơi với bạn gái? Huynh đừng nói đùa, tội nghiệp đệ. Đệ làm gì đã có bạn gái? lầm thắc mắc quá. Thế tối hôm qua Huynh làm gì mà không chơi game? Tại tối hôm qua thân mẫu của đệ không có nhà. À, đệ hiểu rồi. Tức là Huynh phải trong nhà. Không phải, thân mẫu đệ đi vắng thì đệ không có tiền để ra tiệm nét. Mọi hôm đệ vẫn xin tiền thân mẫu đệ mà. Cái gì? Lâm giật mình. Chơi game chỉ tốn 3.000 đồng một giờ chứ mấy? 3.000 đồng đệ cũng không có. Có lần đệ mê chơi quá, ăn cắp tiền của thân mẫu. Thân mẫu đệ biết được, đánh đệ tè ra quần luôn. Tới đây thì Lâm bắt đầu ngờ ngọ. Xin thứ lỗi cho đệ tội bất kính. Huynh có thể cho đệ biết năm nay huynh niên kỹ được bao nhiêu rồi không? Niên kỹ là gì? Là tuổi đó. Đệ còn nhỏ lắm. Năm nay đệ mới có 10 tuổi à. Bữa đó, suýt chút nữa lâm ngất xỉu. Hóa ra lâu nay nó cứ một điều huynh, hai điều huynh, lúc nào cũng ra vân vào dạ với một thằng nhóc mới biết mặt quần. Lâm nổi khùng. Mày mới tí tuổi đầu, sao đặt cái tên gì nghe điếc con ráy vậy, cô? Hận kẻ bạc tình hồn nhiên. Cái tên này để đâu có đặt, ông chủ tiệm nét đặt dùm cho đệ đó. Bây giờ nhớ lại chuyện cũ, Lâm vẫn còn dở cười dở méo. Nó liếc sang mai gián tuyết, rất muốn hỏi. muội nói thật cho Huynh biết đi, muội là con trai hay con gái vậy? Nhưng nó ngần ngừ một thoáng rồi quyết định làm thinh. Nó thấy hỏi như vậy thì bất lịch sự quá, nhất là đối với ân nhân của mình. Muội chơi game lâu chưa? Cuối cùng thì Lâm cũng hỏi, nhưng hỏi lãng nhách. Gần 3 năm rồi, còn huynh? Huynh mới chơi chừng 3 tháng nay. Chơi 3 tháng mà đạt tới trình độ như huynh là giỏi rồi. Lâm ngập ngừng thăm dò. muội chắc còn đang đi học. Ừ, năm nay muội mới vô lớp 10. Ủa? Lâm reo lên. Huynh cũng mới vô lớp 10. muội học trường nào? Quý ròm cố nghĩ ra một cái trường xa thiệt xa để thằng Lâm hết đường mò tới thăm dò hư thực. Trường Nguyễn Hữu Huân Quả nhiên, Lâm yểu xìu. Trường này ở Thủ Đức phải không? Ờ, xa quá ha. Nếu trường muội gần đây thì hôm nào rảnh rỗi huynh ghé qua chơi. Mai dáng tuyết ẩm ờ. Có duyên thì thế nào cũng gặp mà. Lâm không biết quý ròm cố tình đưa đẩy. Nó khoái quá, suýt chút nữa mở miệng cầu hôn. May mà đến phút chót nó tốp lại kịp. muội hay chơi game ngày nào? Thỉnh thoảng một tuần muội chơi ba bốn ngày khi nào muội vô game muội nhớ nhắn tin cho huynh nhé Ờ, muội sẽ nhắn huynh có nhiều kẻ thù quá Lâm than thở đứa nào võ nghệ cũng cao hơn huynh cái giọng của thằng Lâm rõ là cái giọng muốn nhờ vả mai dáng tuyết hào hiệp huynh đừng lo Mai mốt muội sẽ luôn ở bên cạnh Huynh, sẽ không ai dám hiếp đáp Huynh nữa đâu. Mai Gián Tuyết nói như thể nó là đàn ông vài năm tất rộng, còn kẻ thần bí chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm. Nhưng chuyện ngược đời đó chẳng khiến Lâm mắc cỡ tí ti. Đối với nó, Mai Gián Tuyết là một đại cao thủ, người đang sở hữu thành lãnh nguyệt tu la kiếm độc nhất vô nhị trong giang hồ chưa kể, Mai Giang Tuyết dù sao cũng là vợ sắp cưới của nó. Lâm Hưng Hoang nghĩ và rưng rưng. Muội tốt với huynh quá. Huynh đừng bận tâm, muội giúp huynh bây giờ thì mai mốt huynh giúp lại muội chứ có gì đâu. Lâm ai oán. Võ công muội như thế, cần gì tới huynh? Cần chứ, ngày mốt muội phải Lâm sốt sắn Cần gì mũi cứ nói huynh có biết cách tính vận tốc không? Biết chứ Huỳnh nghiên cứu về chuyện này kỹ lắm Lâm hứng chí thao thao Này nhé Muốn tính tốc độ xuất chiêu Phải dựa trên các cột mốc sau 17% 31% 43% 55% 72% 89% 130% Như vậy mốc tối thiểu là 17%. Nếu cao thủ Võ Lâm không có chiêu thức gia tăng tốc độ xuất chiêu thì cầm cây kiếm cộng thêm 10% tốc độ xuất chiêu cũng không thể phát huy tác dụng. Ví dụ, muội sử dụng chiêu thức gia tăng tốc độ xuất chiêu 20%. Muội không hỏi chuyện đó. Mai dáng tuyết cắt ngang làm Lâm cuột hứng. Ủa, chư muội hỏi chuyện gì? Mụi hỏi cách tính vận tốt trong môn vật lý lớp 10 kìa. Ngày mốt, muội phải làm bài kiểm tra rồi. Vậy hả? Lâm ngẫn tò te, nghe mồ hôi lấm tấm trên trán. Ừ, Huynh giải dùm muội bài tập số 5, số 7 và số 8 ở trang 38 trong sách vật lý được không? Được chứ. Lâm kêu được mà miệng nó méo sạch. quỷ ròm chơi ác. Vậy Huynh giải ngay bây giờ dùm muội đi. Lâm xanh mặt. Ngay bây giờ thì không được, Huynh phải đi ăn dỗ rồi. Quý ròm biết tổng là thằng Lâm Bịa, nhưng mai gián tuyết của nó vẫn ra vẻ ngây thơ. Vậy chừng nào Huynh mới giải dùm mụi? Lâm đáp, cực chẳng đã. Chiều mai. Cũng giờ này hả Huynh? Ờ, cũng giờ này. Cảm ơn huynh trước nhé, huynh tốt ghê. Lâm tắt máy, ngã lưng lên ghế, tay chân sụi lơ như kẻ chết rồi. Được người đẹp khen tốt ghê mà mồ hôi trên trán nó cứ chảy ròng ròng. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.